Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz những nhiệm vụ này đại đa số đều là đến từ các thương gia Tân Vệ Thành, được phân phát đến các thế lực lớn ở Tân Vệ Thành, chỉ cần có đệ tử nhìn chúng là có thể tiếp nhận. Ngoài ra, bản thân võ điện cũng sẽ ban bố một ít nhiệm vụ cho các đệ tử cấp độ bất đồng để các đệ tử đổi lấy điểm cống hiến. Gạt ngang Lâm Tiêu, ngươi cũng tới. Vương Võ và Phí Thần Trử từ bên ngoài đại điện đi tới, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiêu, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Hai tháng này Lâm Tiêu ở dược sư đường học tập luyện dược chi đạo, xuất khế nhập thần. Bình thường cũng không ở nhà. Bởi vậy số lần gặp mặt với Vương Võ, Phí Thần Trử cũng không nhiều. Gạt ngang gần đây tu luyện 2 tháng, cảm giác trong thời gian ngắn tiếp tục khổ luyện cũng sẽ không có hiệu quả gì. Cho nên mới đi võ điện nhận nhiệm vụ. Vương Võ cười nói: "Ha ha. Vậy tốt. Vừa vặn ta cũng muốn nhận nhiệm vụ. Không bằng chúng ta cùng xem thử có nhiệm vụ gì tốt không đi." Phí thần tử cũng gật đầu, nếu có nhiệm vụ gì cần đoàn đội hợp tác, chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau tham gia. gật ngang trước xem nhiệm vụ đã. Lâm Tiêu vốn muốn một mình nhận nhiệm vụ. Hắn có được toàn địa giáp phân thân ở giả ngoại tính nguy hiểm cũng không cao. Hơn nữa một người nhận nhiệm vụ mới có thể dễ dàng rèn luyện bản thân. Bất quá vương võ bọn hắn đã nói như vậy rồi thì cũng có thể hợp tác một chút. Gật ngang ngươi là lần đầu đến đây phải không? Đi, ta đến giới thiệu cho ngươi nhiệm vụ ở đây một chút. Vương Võ và phó thần trữ mang theo Lâm Tiêu đi về hướng bên trong nhiệm vụ đại điện. Vừa nói, sự khác nhau của nhiệm vụ trong võ điện chúng ta ta muốn nghĩ ngươi rất rõ. Tổng cộng phân làm hai loại. Một loại là nhiệm vụ tiền thời do các thương gia gia tộc thế lực lớn tại Tân Vệ thành tuyên bố. Ví dụ như hộ tống thương đội nào đó đi hiên giật quận Một gia tộc nào đó cần linh dược hi hữu, hoặc là hộ vệ đệ tử gia tộc nào đó tiến vào sơn giả lịch lãm rèn luyện vơn. Vờ, những nhiệm vụ này võ điện sẽ căn cứ độ khó cấp cho đệ tử bên dưới. Đặc điểm là trả thù lao đều là dùng ngân lượng, hoàng kim để giao dịch. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ thế lực sẽ dùng nguyên khí đan và đồ vật gì đó làm thù lao. có thể nói là thiên kỳ bất quái. Đủ loại. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thể đạt được điểm cống hiến của võ điện còn có một loại là nhiệm vụ do chính võ điện tuyên bố. Phần lớn đều là một ít nhiệm vụ săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược vân. V. Đặc điểm rõ rệt nhất của những nhiệm vụ này chính là trả thù la cũng có thể dùng điểm cống hiến để trả. Đương nhiên Nếu như ngươi cần thì cũng có thể dùng ngân lượng." Lâm Tiêu gật đầu, đối với phân chia hai loại nhiệm vụ trong lòng hắn rất rõ ràng. Gạch ngang dây chỉ là khác nhau giữa các loại nhiệm vụ. Ngoài ra, võ điện căn cứ theo độ khó nhiệm vụ khác nhau cũng phân chia ra rõ ràng. Ngươi xem trong nhiệm vụ đại điện có 3 khối ngọc biết. Trong đó ngọc biết màu đen là phải sau khi đạt tới hóa phàm cảnh. trở thành chân truyền đệ tử mới có thể tiếp nhận bởi vì độ khó đều cực cao. Đệ tử bình thường tiếp nhận cơ bản chính là chiều chết. Võ Điện vì an toàn của đệ tử cho nên cố ý bỏ thêm hạn chế, mà ngọc bí mật màu đỏ và màu trắng đối với thực lực cũng không có hạn chế gì. Bất quá trên ngọc bí mật màu đỏ bình thường đều là nhiệm vụ có yêu cầu Tiểu như thương hội nào đó cần hộ vệ tiến đến hiên giặc quận hoặc là các vệ thành chung quanh, thương đội chỉ cần 40 hộ vệ. Ngươi chỉ cần báo danh tự lên, chờ đợi thương hội sàng chọn. Chọn trúng ngươi thì ngươi mới được thông báo. Gặp ngang về phần trinh ngọc biết màu trắng thì không có yêu cầu gì. Nhiệm vụ đều tương đối hời hợt, ai cũng có thể tiếp. Hơn nữa không hạn chế số lượng nhiệm vụ. chỉ cần ngươi nguyện ý thì nhận lấy tất cả cũng không vấn đề gì. Ví dụ như săn giết đệ để yêu thử, mỗi con được 2 điểm công hiến, ai cũng có thể nhận. Đến lúc đó chỉ cần mang răng nan đệ để yêu thử về giao cho võ điện là được rồi. Gặp ngang kỳ thật có ép nhiệm vụ ngươi cho dù không nhận cũng không sao. Đến lúc đó ngươi chỉ cần trực tiếp mang đồ vật về. Chỉ cần nhiệm vụ vẫn còn Võ điện cũng sẽ thừa nhận. Lâm Tiêu nghe vậy gật đầu, thì ra là thế. Gạch ngang còn có Căn cứ tê heo độ khó bất đồng. Nhiệm vụ phân thành ngũ tinh. Giống với đẳng cấp của yêu thú, đẳng cấp thấp nhất chính là nhất tinh nhiệm vụ, thiếp nhập cho nhất chuyển chân võ giả đi làm. Lên nữa là nhị tinh nhiệm vụ, thiếp nhập nhị chuyển chân võ giả. Lại hướng lên chính là tam tinh nhiệm vụ, thiếp nhập tam chuyện chân võ giả. Ba loại nhiệm vụ này tuy rằng có phân ra độ khó, nhưng ai cũng có thể nhận. Ví dụ như nhất chuyện chân võ giả tiếp nhận tam tinh nhiệm vụ, võ điện cũng sẽ không quản. Nhưng lên nữa thì không được. Tứ tinh nhiệm vụ và ngũ tinh nhiệm vụ đều ở trên ngọc biết màu đen. Ngoài trường chân truyền đệ tử và võ điện chớp sự ra, đệ tử bình thường không thể tiếp nhận. Khi vương võ giảng thuật, Lâm Tiêu cũng đang đánh giá trong đại điện. Trước ngọc biết màu đỏ và màu trắng đều là đầu người, không thấy được gì. Nhưng trước thạch biết màu đen lại không có bao nhiêu đệ tử, chỉ có vài chục người, trong đó còn không thiếu đệ tử xem náo nhiệt. Đại đa số khí tức trên thân đều không bình thường. Hiển nhiên thực lực siêu quần. Gật ngang đi. Chúng ta đi xem nhiệm vụ đi. Lâm Tiêu nếu như ngươi thấy nhiệm vụ đoàn đội nào đó phù hợp có thể tới tìm chúng ta. Vương Võ và Phí Thần chữ cười nói, gần đây hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, đã khá là ăn ý rồi. Gật ngang không có vấn đề, ta đi xem thử. Lâm Tiêu mỉm cười, rồi sau đó trực tiếp đi tới trước ngọc biết màu trắng. Vương Võ và phế thần trữ cũng từng người tìm kiếm nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ trên mỗi một khối ngọc biết đều là sắp xếp căn cứ theo độ khó từ trên xuống dưới. Ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ số 1 săn vết tam tinh yêu thú ảo ảnh liệt báo, mang về lông. Hàm răng Móng vuốt của nó độ khó nhiệm vụ Tam Tinh. Nhiệm vụ trả thù lao 5000 lượng bạc trắng hoặc 500 điểm cống hiến. Đề nghị do hai gã đệ tử ngoài chân võ giả Tam chuyển tiếp nhận nhiệm vụ số 2 sang Z Tam Tinh yêu thú cư sĩ yêu hổ. Nhiệm vụ số 3 sang Z Tam Tinh yêu thú thị huyết hào trư. Liên tiếp nhìn 6 7 nhiệm vụ Lâm Tiêu phát hiện một ít nhiệm vụ bà danh trên thạch bích màu trắng vậy mà đều là săn giết tam tinh yêu thú. Quả thật, xếp đặt trên ngọc bích màu trắng đều là nhiệm vụ một mình săn giết. Dùng độ khó khi săn giết tam tinh yêu thú. Xếp phía trên chân ngọc bích màu trắng cũng là rất bình thường. Tuy rằng trí tuệ yêu thú cũng không cao, nhưng nếu như đệ tử chân võ giả tam chuyển bình thường muốn một mình tiếp nhận nhất định phải lo lắng. Dù sao giả ngoại quá mức nguy hiểm. Một khi sai lầm chỉ sợ sẽ lập tức mất đi tánh mạng ngay.